Ôn Bình nhìn sáng vẻ ngang ngược của anh Khi ôm chặt tiêu tinh Không cho người khác lại gần Không kìm được mỉm cười Giơ tay bắt tay anh Anh thầm nghe tiếng đã lâu Đây chính là người Đã mắng tiêu tinh trong buổi xã hội Thì sao là ghen Chả trách lại thù địch với mình như vậy Ôn Bình sở mũi Ho một tiếng Sau đó quay sang nhìn tiêu tinh Em kết hôn mà cũng không mời thầy uống rượu mừng lại còn xấu anh suýt chút nữa thì làm anh muốn phát triển mối tình thầy trò may mà anh mới chỉ nghĩ chưa hành động nếu không kẻ thứ ba như anh chắc chắn sẽ bị thập quân tắc rút gân lột da dọc xương dạ em tiểu tinh ngượng ngùng xoa đầu vẫn chưa kịp nói với thầy thấy ngại đúng không ôn bình cười và nói lẽ nào em còn e thẹn sao Tiêu Tinh cúi đầu im lặng. Thẩm Quân Tắc siết chặt tay, lạnh lùng nói: "Thầy Ôn muốn uống rượu mừng, hôm nào tôi sẽ mời." "Được." Ôn Bình mỉm cười. "Khi nào sánh, nhất định sẽ tìm cậu đòi nợ. Được quên đấy." "Không đâu." Thẩm Quân Tắc ôm chặt Tiêu Tinh như bảo vệ con vật nhỏ bé, Hà muốn độc chiếm mãnh liệt một cách đáng ngạc nhiên. Đáng tiếc, Tiêu Tinh mơ hồ vẫn không hiểu. Ôn bình là một người sáng suốt Dĩ nhiên sẽ không ngốc đến nỗi chen chân vào Thấy thẩm quân tắc vẫn còn một chút ghen tuông với mình Vội vàng, biết điều bỏ đi Tôi có chuyện phải đi trước Tiêu tinh, nếu có vấn đề gì Thì em cứ gọi điện cho tôi về chuyện thi cử Quả nhiên thẩm quân tắc không nói xịt nữa Chỉ mong anh ta biến đi thật nhanh Tiêu tinh mơ hồ Hoàn toàn không hiểu suy tính trong lòng hai người. Ngây ngô gật đầu. Thầy ôn, thầy cứ làm việc của thầy đi. Em còn rất nhiều chỗ không hiểu. Hôm khác em sẽ tìm thầy. thẩm quân kiệt cũng biết ý. Sau khi ôn bình đi, anh ta vội mỉm cười với tiêu tinh. Chị sâu theo dõi chị không phải là ý của anh em. Anh ấy chỉ muốn em chú ý đến tình hình của chị mà thôi. Thật đấy, tại em xiên vai thám tử, diễn đến phát nghiện chị cứ coi em là thằng tôi đừng giận nữa cậu còn dám nói cậu theo dõi tôi hai ngày làm tôi sởn hết cả gai ốc suýt chút nữa thì báo cảnh sát đấy biết không vâng vâng em không dám nữa thấy tiêu tinh định sơ tay ra đánh người thập quân tắc vội vàng ngăn cô lại khẽ nói được rồi lần này bỏ qua cho nó nhưng cậu ta thẩm quân tắc vỗ vai tiêu tinh an ủi cau mày với thẩm quân kiệt còn không đi mau thẩm quân kiệt hiểu ý vội nói chị dâu em có việc phải đi trước lần sau sẽ tạ tội với chị bye bye chạy nhanh như thế làm gì cậu quay lại cho tôi tiêu tinh vẫn chưa nguôi giận hầm hầm nói với cái bóng của thẩm quân kiệt anh nhìn cậu ta mà xem tại sao lại sống tạ ý thế không biết đều bị vi rút nghệ thuật Hải đến nỗi thần kinh bị tê liệt, đầu óc điên cuồng. Thập quân tắc mỉm cười. Được rồi, đừng giận nữa. Hơn nữa, bảo nó chú ý động thái của em, cũng là ý của anh. Anh... Mặc dù trong lòng tiêu tinh hiểu rất rõ, nhưng anh ta thẳng thắn nói ra như vậy, khiến cô không thể chất vấn được nữa. Thập quân tắc khe ho một tiếng. Về nhà rồi nói. sau khi về nhà tiêu tinh luống cuống chạy vào bếp pha cà phê gọt hoa quả thẩm quân tắc đến đây đối với cô mặt nói là khách quý tới chơi dĩ nhiên phải đón tiếp chú đáo thẩm quân tắc ngồi trên ghế sofa thấy cô chạy ra chạy vào thoăn thoắt bày một đống hoa quả lên bàn lại còn hỏi anh uống cà phê hay là trà à đúng rồi chỗ em không có cà phê chỉ có nước hoa quả thôi anh có uống không nhìn sóng vẻ căng thẳng như tiếp đón lãnh đạo cấp cao đến thị sát của cô thẩm quân tắc không kìm được mỉm cười khẽ nói Được làm nữa em lại đây ngồi đi tiểu tình chần chừ một chút từ từ đi về phía anh chỉ giữ khoảng cách nửa mét với anh không biết vì sao lúc ở siêng với thẩm quân tắc lúc nào cô cũng cảm giác như có một áp lực vô hình khiến tim cô đập rộn ràng khó thở khoảng cách càng gần thì áp lực ấy càng dữ dội cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh tiêu tinh bất giác ngồi dịch ra xa thập quân tắc không nói gì không san tĩnh lặng trong căn phòng thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp đập dữ dội của trái tim để che lấp sự căng thẳng tiêu tinh vội vàng cầm điều khiển bật tivi a sắp bảy giờ rồi xem chương trình thời sự bắt đầu chưa trên tv lúc này là kênh giải trí cổ phùng cảnh quay trên màn hình chính là cảnh tượng thập quân tắc và phương sao bị đám phóng viên bao vây trước cửa khách sạn anh thẩm tin đồn vợ chồng anh đang chuẩn bị ly hôn có liên quan đến sự xuất hiện của cô phương sao có đúng không anh thẩm nghe nói lúc đầu anh lấy tiêu tinh chỉ là để thuận tiện cho việc hợp tác làm ăn với nhà họ tiêu người anh thật sự thích là phương giao vì thế sau khi về nước mới nóng lòng gặp phương giao anh cãi nhau với tiêu tinh trong buổi xã hội cũng là vì lý do này sao những câu hỏi sắc bén của phóng viên khiến mạc nhĩ người nghe rung lên từng hồi hai nhân vật tin đồn trên tivi nắm tay nhau thoát khỏi hiện trường để lại hình phóng phóng khoáng cho người xem bối cảnh phía sau là khách sạn khiến người ta phải suy nghĩ giọng nói thanh thót của người dẫn chương trình vẫn còn đang phân tích về khả năng thập quân tắc và phương sao đến với nhau tiêu tình càng nghe càng thấy khó chịu người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn không có một chút phản ứng nào tiêu tình chỉ có thể kìm nén nỗi hụt hẫng trong lòng lặng lẽ cúi đầu cọt hoa quả thập quân tắc cũng không ngờ sự việc vừa mới xảy ra mà đã được phát trên tivi nhanh như vậy trùng hợp hơn là tiêu tinh vừa bật tivi đã nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa ấy thành bồn chồn bất an chở cô nổi nóng rồi giải thích chở mãi mà tiêu tinh không nói một câu nào không hề có một chút tức giận ngược lại còn bình thản cúi đầu cọt hoa quả chẳng phải em nên hỏi gì sao thẩm quân tắc cố gắng kìm nén lẽ nào em không bận tâm về tin đồn giữa anh và phương sao tiểu tình sững sờ trước câu nói của anh cô ngẩng đầu vô tội nói chẳng phải giải thích hay không là do anh quyết định sao anh không muốn nói thì em hỏi cũng vô ích chẳng phải sao thẩm quân tắc cau mày vì thế nên em không hỏi gì thầy cô không hề bận tâm đến thông tin gây chấn động như vậy lại còn ngồi đó gọt ho quả. thẩm quân tắc sa sầm mặt xuống giật lấy quả táo trên tay cô vứt xuống bàn anh không giải thích em cũng mặc kệ có đúng không trong lòng em rốt cuộc có bận tâm một chút này tay em lời chất vấn tức giận của thẩm quân tắc bị tiêu tinh khẽ ngắt ngang sắc mặt liền sầm xuống Lúc này đưa tay lấy quả táo, dùng sức quá mạnh, tiểu tình lại đang căng thẳng, ngón tay không cẩn thận, quệt vào con sao quạt hoa quả, bị chảy máu. Tiểu tình nhìn ngón tay chảy máu, quay sang lườm anh, đẩy trách móc. Sao anh lại hung dữ với em như thế? Có phải em bảo đám phóng viên ấy theo dõi anh đâu? Anh muốn hung dữ thì đi tìm phương sao mà hung dữ chứ? Xin lỗi anh... nhìn thấy máu trên ngón tay của cô thẩm quân tắc vừa ăn năn vừa thấy đau lòng nhẹ nhàng cầm tay cô khẽ đưa lên miệng hút hết máu chảy trên đó dịu sàng hỏi đau không mặt tiêu tinh đỏ bừng cô vội vàng sụt tay lại ấp úng nói không không sao thẩm quân tắc vẫn không yên tâm chỗ em có băng ơ gâu không anh đi tìm băng cho em Em, em tự làm Tiểu tình vội vàng lấy băng ơ gâu trong ngăn kéo Rồi băng ngón tay lại Thẩm quân tắc im lặng một lúc Khẽ nói Vậy lời giải thích của anh Em có nghe không Vâng, tiểu tình gật đầu Thẩm quân tắc nghĩ một lúc Rồi nói sơ qua Anh và Phương sao Lớn lên bên nhau từ nhỏ Cô ấy là bạn thân nhất của anh Bọn anh hoàn toàn trong sáng Không hề có xây xưa về chuyện tình cảm Hôm nay đến khách sạn Chẳng qua là ăn bữa cơm Em đừng nghĩ nhiều Anh ngừng lại một lát Rồi khẽ bổ sung Phương sao đã có người yêu Anh cũng thế Vâng Tiểu tình ngoan ngoãn gật đầu Không hề để ý đến ý nghĩa của ba từ Anh cũng thế thẩm quân tắc quay sang nhìn cô Em tin không Tiểu tình nghĩ một lúc mỉm cười gật đầu. Vâng, em thấy anh là người chính trực. Nếu giữa anh và Phương Sao có gì gì đó, anh không cần phải xấu em đi vụng trộm, trực tiếp ký vào đơn ly hôn rồi lấy cô ấy, chẳng phải là xong sao? Bảo anh ký đơn, anh không ký. Vì thế em tin giữa hai người không có gì. Lúc quan trọng cô nàng này không ngốc chút nào, chỉ là gặp sóng gió tin đồn lớn như vậy mà cô lại không nổi giận. thậm chí không khen tuông chút nào khiến thẩm quân tắc rất không can tâm có điều từ trước tới nay cô đều phóng khoáng như thế lần này không cười và nói hai người rất đẹp đôi anh mau theo đuổi chế đi thì đã được coi là tiến bộ vượt bạc rồi thẩm quân tắc hạ thấp giọng nói từng câu từng chữ tiêu tinh những lời anh nói em đều tin có đúng không? Tiểu Tinh gật đầu. Vâng, cơ bản là thế. Thẩm Quân Tắc im lặng rất lâu, đột nhiên quay sang, nghiêm túc nhìn cô. "Vậy anh nói, anh thích em, em có tin không?" Chương kết chờ ngày nắng của chúng ta. nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh nói ra lời tỏ tình đơn giản và thẳng thắn như vậy Tiểu tình chỉ thấy sững sờ không nói được lời nào lẽ nào cô đang mộng du sao nghe thấy thẩm quân tắc nói thích cô đây đúng là lời nói đùa tè nhạt nhất mà cô từng nghe ngay từ lúc bắt đầu thẩm quân tắc đã thấy cô chướng mắt vì thế mới giấu diếm thân phận đưa cô đến khách sạn về sau kết hôn với cô cũng chỉ là lợi dụng cô để đạt được mục đích chính mà thôi sau khi kết hôn sống chung một thời gian anh thường xuyên nổi nóng vô cớ buổi sáng bắt cô phải dậy nấu bữa sáng bằng được buổi tối lại đi làm về sớm soi mói thói quen sinh hoạt của cô tìm mọi cách giày bỏ cô lẽ nào cách ngược đãi người khác và ngược đãi mình như thế này có thể gọi là thích bộ não của tiêu tinh xoay mấy vòng Mà vẫn không tin Thập quân tắc lại nói thích mình Thập quân tắc thấy tiêu tinh nhanh chóng Chìm vào trạng thái tự thôi miên Hoàn toàn không có phản ứng gì Với lời tỏ tình của mình Không kìm được Hạ thấp giọng Nói lại một lần nữa Anh thích em Tiêu tinh ngây ngô gật đầu Ơ tiêu tinh Thập quân tắc cố kìm nén nỗi tức giận trong lòng Anh đau khổ nhận ra rằng sự bình tĩnh thản nhiên vốn có của mình luôn bị đánh bại trước mặt tiêu tinh. Lúc nào tiêu tinh cũng có thể dễ dàng khơi dậy ngọn lửa giận dữ trong anh. Nhưng anh lại không biết làm thế nào với cô. Có lẽ đây chính là cái gọi là khắc tinh. Hai tay đặt lên vai cô, anh ép cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và nói Anh chưa bao giờ nói một câu ba lần. nhưng hôm nay anh sẽ phá lệ vì em anh thích em em nghe thấy chưa ô, ô. tiểu tình bị khí thế của anh làm cho thót tim em nghe thấy rồi nghe thấy rồi hung dữ như thế làm gì cô ngừng một lát thấy thẩm quân tắc sa sầm mặt xuống nhìn mình đột nhiên tiểu tình hiểu ra ngạc nhiên nói đợi chút lúc này anh nói gì anh đang tỏ tình với em sao thẩm quân tắc không thể nhẫn nhịn được nữa Nâng cằm cô Đặt môi mình lên đôi môi của cô uhm, Anh chờ chút Anh Yên nào Anh không muốn nghe một từ nào từ miệng cô nữa Lần đầu tiên trong đời tỏ tình Nói liền ba câu Anh thích em Say đắm như thế Khi nói câu ấy Ngay cả anh cũng nổi hết cả xa gà Vậy mà người được tỏ tình là tiêu tinh Lại ngây ngô như đang mộng su Lại còn thản nhiên hỏi Anh vừa nói gì Anh đang tỏ tình sao Khiến anh không kìm chế được Rõ ràng cô nạc đang ghét này Đang thách thức sự chịu đựng của anh Vì thế Thập quân tắc nghĩ rằng So với ngôn ngữ Thì dùng hành động bày tỏ sẽ hiệu quả hơn Khả năng sàng lọc ngôn ngữ Trong bộ não của cô Quả thực quá mạnh Nụ hôn kéo dài rất lâu đầu lưỡi anh đi sâu vào miệng tiêu tinh thả sức cọ sát những chỗ đi qua đều run lên nụ hôn nồng nàn mãnh liệt dường như muốn thiêu hủy lý trí của hai người sục phọng độc chiếm mãnh liệt của người đàn ông này đáng sợ đến nỗi khiến cô hoảng hốt cuối cùng cô cũng hiểu ba tiếng anh thích em mà anh nói hoàn toàn không phải là nói đùa mà là sự thật đáng sợ Tiêu Tinh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đợi đến khi anh buông ra, cô mới vội vàng há miệng, ra sức hít thở không khí trong lành. Bây giờ tin chưa? giọng nói của anh trầm lắng, ẩn chứa vẻ dịu sàng chiều chuộng. Có cần anh chứng minh nữa không? Tiêu Tinh đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Thập Quân Tăng dịu sàng nâng mặt cô lên, ngón tay khẽ lướt qua má cô. Nhẹ nhàng vốt ve Em đó Lúc nào cũng phản ứng chậm chạp Sự nhẫn nại của anh rất có hạn Em muốn anh nói lại lần thứ tư sao Tiểu tình lắc đầu Không cần không cần Ba lần là đủ rồi Không phải là em nên đáp lại sao Hay nói suy nghĩ của em xem nào Ồ Em không chắc là có thích anh không Để chịu trách nhiệm với lời tỏ tình của anh Chuyện này em cần phải suy nghĩ thật kỹ Thôi Thập quân tắc không còn gì để nói Em đừng nghĩ nữa Lật trước bảo cô suy nghĩ thật kỹ chuyện ly hôn Kết quả cô nghĩ một tuần rồi quên luôn Thập quân tắc không muốn lại quay về với bi kịch ấy Lúc anh mặt dày hỏi cô Em suy nghĩ thế nào rồi Cô lại làm cho một câu Nghĩ gì cơ Đúng là đã đả kích lòng tự tôn của anh thấy hai má tiêu tinh đỏ bừng thẩm quân tắc cũng ngầm đoán xa không phải trong lòng cô nàng này không có anh chỉ là cô quá chậm chạp lại chưa từng trải qua cuộc tình nào đầu óc ngu muội vẫn chưa hiểu tâm trạng của chủ nhân nếu không phải cũng thấy thinh nếu là người đàn ông khác cưỡng hôn cô với tính cách ghét ai thì ghét như kẻ thù của cô chắc chắn Sẽ cho tên đó một cái bàn tai, Rồi chửi đối phương biến thái Nhân tiện Nguyện sủa đối phương 18 đời Với anh Lúc hôn cô Anh có thể cảm nhận Sự căng thẳng và e thẹn của cô Rõ ràng cô nàng ngốc nghếch này Cũng thích anh Nhìn sáng vẻ cúi đầu Buồn sầu suy ngẫm của cô Đột nhiên Tâm trạng của thập quân tắc vui vẻ hẳn lên Dù sao thì giấy đăng ký kết hôn cũng nằm trong tay anh. Cô từ từ suy nghĩ, anh cũng không vội. Con vịt đã nấu chín, không sợ sẽ bay đi. Thập quân tắc kiên quyết nói. Thế này nhé, anh nói cho em biết, em muốn ly hôn là tuyệt đối không thể được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là vợ chồng thật sự, nghe thấy chưa? Vợ chồng thật sự? Tiểu tình nghĩ một lúc, đột nhiên đỏ mặt. chờ chờ một chút em vẫn chưa chuẩn bị xong chuyện ấy hôm khác sau này sắc mặt thập quân tắc trở nên u ám một lúc sau anh hạ thấp giọng em nghĩ đi đâu đấy hả tưởng anh là cầm thú sao Hả không phải anh có ý đó sao tiểu tình đừng có thách thức khả năng chịu đựng của anh em sai rồi em sai rồi tiểu tình ngượng ngùng ngại quá Suy nghĩ của em đúng là không trong sáng Thôi Thầm con tắc nhìn cô Em chấp nhận chuyện này Cũng cần một quá trình Anh không vội Anh nói Rồi lại dịu sàng xoa đầu cô Từ từ suy nghĩ Đợi em nghĩ thông suốt Anh có thời gian mà ừm, uhm. Thì xong chuyển về sống với anh nhé Đồ đạc của em Anh vẫn để nguyên Phòng cũng giữ lại cho em Vâng Đến tận khi thẩm quân tắc rời khỏi Tiểu tình vẫn ngây ngô Không hiểu gì Cảm giác giống như đang đi trên mây À, được anh chàng kỳ quặc này tỏ tình Lúc anh nói ba chữ Anh thích em Không dịu dàng một chút nào Thậm chí lần thứ ba Còn gườm gườm, nhìn cô rất hung dữ Dược như muốn chạy lại bóp cổ cô Nhưng vì sao Cô lại có cảm giác hạnh phúc thế này Tiểu tình nằm trên giường. cuốn tròn chân vào người theo thói quen, nhớ lại sáng vẻ tức giận của anh, khi tỏ tình mà không được đáp lại, không kìm được nhếch mép cười. Cách tỏ tình của thẩm quân tắc cũng thật đáng yêu, không có lời xạo đầu, cũng không có lời kết, chỉ nói một câu, anh thích em, lại còn nói ba lần liền, có ai tỏ tình như anh không? Có điều với tính cách của anh, Bảo anh nói thêm vài câu tình cảm, được nói là anh không nói được, mà cả người nghe cũng thấy rất kỳ quặc. Vì thế, có thể nói xa ba chữ ấy, đối với anh mà nói, đã là một thách thức rất lớn rồi. Tiêu tình càng nghĩ, càng thấy vui. Được thẩm quân tác thích là may mắn lớn nhất trong cuộc đời xui xẻo hơn 20 năm qua của cô. Quả nhiên là thịnh quá hóa suy, suy quá hóa thịnh. Sau khi gặp thập quân tắc, trải qua thời kỳ xui xẻo nhất, sau đó bước qua thung lũng của cuộc đời, sau cơn mưa, trời lại nắng, vận may cũng đến với cô. Tuy thập quân tắc là người tính cách lạnh lùng, tính khí cổ quái, động một tí là hung sư với cô, có điều, chẳng qua anh cũng chỉ là con hồ sấy mà thôi. Vẻ mặt, dù có đang sợ đến đâu, thì cũng không làm gì được cô. Cuối cùng, Vẫn phải chịu thua Hơn nữa Anh còn rất dịu dàng ân cần Biết quan tâm chăm sóc cô Giống như buổi chiều ngày hôm nay Thấy cô lạnh Anh lập tức cởi áo khoác lên người cô Nghĩ đi nghĩ lại Vẫn thấy thập quân tắc thật sự là người đàn ông tốt Sau này Thật sự làm vợ anh Cũng rất tốt Hôm nào gặp sẽ nói cho anh nghe suy nghĩ của mình Chiều tối hôm ấy thẩm quân tắc vừa họp xong thì đột nhiên nhận được tin nhắn của tiêu tinh anh đến trường đón em được không em quên không mang ô thẩm quân tắc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ không khỏi nhíu mày trợ lý chu hiểu đình ân cần nói giám đốc thẩm anh có chuyện thì đi trước đi nhưng việc còn lại cứ để tôi xử lý là được thẩm quân tắc cúi đầu nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm thế nên anh gật đầu được cô vất vả rồi lo tiêu tinh ngấm mưa sẽ bị cảm lạnh thập quân tắc phóng như bay đến trường đại học hoa kiều muốn gọi điện hỏi cô đang đứng ở đâu nhưng lại không gọi được vì điện thoại tắt máy thập quân tắc giảm tốc độ vừa lái xe vừa nhìn qua cửa kính tìm kiếm bóng sáng của tiêu tinh trong cơn mưa anh lái xe lượn lờ trong trường đúng một vòng cuối cùng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trước thư viện thập quân tắc sửng xe nhíu mày xảo bước lại gần em làm gì thế thời tiết như thế này mà không mang ô còn nữa nhắn tin bảo anh đến đón cũng không nói vị trí cụ thể điện thoại thì không gọi được có phải lại hết pin rồi không em không thể sạc pin trước khi đi ngủ được sao được rồi được rồi đừng mắng em nữa đột nhiên tiểu tình mỉm cười ủa vào lòng anh vòng tay ôm anh gục đầu vào ngực anh Không phải em cố ý mà Hôm nay lúc ra khỏi cửa Trời vẫn còn nắng Ai biết đột nhiên lại mưa Cảm giác khuôn mặt mềm mại của cô Áp vào ngực Toàn thân thập con tắc đông cứng Tim bắt đầu đập thình thịch Những lời trách móc, Tắc nghẹn trong cổ học Không mắng tiếp được Gục đầu vào ngực anh Động tác này là lặp nũng sao Thập quân tắc kinh ngạc nhìn cô Em Tiêu tình ngẩng đầu Mỉm cười sẵn sỡ. Hai Chẳng phải anh nói thích em sao Bảo anh đến đón Mà anh nói nhiều thế Thập quân tắc nhíu mày Chính mình lơ đáng hay quên lại còn nói Chẳng phải là có anh sao Tiêu tình im lặng một lát Rồi đột nhiên Cô mỉm cười nhón chân Khẽ hôn vào má anh Quân tắc em cũng thích anh Thập quân tắc bỗng chốc hóa đá Chẳng phải lúc nào anh cũng che em ngốc nghếch, Suy nghĩ chậm chạp Lần này đủ nhanh rồi chứ Nhìn sáng vẻ tươi cười sẵn sữa của tiêu tinh Thập quân tắc kìm nén nỗi xúc động trong lòng Khẽ nói Em chắc chứ Tiêu tinh mỉm cười ôm anh Chắc chứ từ trước đến nay Em vốn rất thẳng thắn Lửa anh cũng chẳng được tiền Em thích anh, nghiêm túc đây. Em là con gái, tỏ tình nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh không hề có bất kỳ ý kiến nào. Với động tác, ủa vào lòng anh, không chút do sự của tiêu tinh. Bên ngoài, mưa càng lúc càng to. Thập quân tắc không kìm được, khẽ mỉm cười, khẽ siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng, dịu sàng nói. xem ra cơn mưa này không thể tạnh ngay được chúng ta đứng trú mưa ở đây một lúc nhé vâng được ạ đợi mưa tạnh rồi đi tiêu tinh nói rồi gục đầu vào lòng anh người mùi hương sẽ chịu trên người anh nghe nhịp đập mãnh liệt của trái tim anh đột nhiên cô thấy có lẽ đây chính là hạnh phúc mà cô muốn mặc dù xe đỗ cách đó không xa ô cũng đã mang tới nhưng thập quân tắc lại nói Cùng nhau chú mưa Tiểu tình cũng không muốn lật tẩy Lời nói xôi ấy Đẹp nhất không phải là trời mưa Mà là mái hiên cùng anh chú mưa Có lẽ bởi vì Cái ôm này thực sự Quá ấm áp